Nhưng đã uống đến 7 chén rượu, Lục Cẩn Niên nhìn thấy đạo diễn lại lần nữa muốn kính rượu với cô, nhíu mày lại, sau đó liền để chén rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói. Ngày mai 7 giờ là bắt đầu bấm máy rồi, sau khi kết thúc, vẫn còn phải di chuyển ít nhất 8 giờ là phải có mặt, nên về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lục ảnh đế gọi người phục vụ đến tính tiền. Lúc này còn chưa đến 9 giờ, rất nhiều diễn viên không dễ dàng gì mới có thể ăn cơm cùng với đạo diễn và người đầu tư, cho nên cũng không muốn tan cuộc sớm như vậy. Nhưng Lục Cẩn Niên đã lên tiếng, không thể có can đảm nói ra điều gì, cho nên sau cùng chỉ có thể không tình nguyện đứng dậy cùng đạo diễn nói lời tạm biệt. Kiều An Hảo đã uống không ít rượu, trước khi rời đi, liền đi vào toilet, cô vương u... Vê Quy Quy mới tiến vào phòng riêng bên trong, đang ngồi trồm hổm trên bồn cầu, nghe thấy có người đẩy cửa đi vào, sau đó là tiếng nói chuyện của vài người với nhau, nữ chính là ai? Sao tôi lại không có ấn tượng gì cả? Lúc ấy cô đang đi toilet nên không biết, là người đến trễ nhất, Kiều an hảo, dáng vẻ rất xinh đẹp, từng đóng vai nữ thứ của Khuyên Thành thời gian hạ diễn cùng với lục ảnh đế, gần đây anh ấy tận lực tân bốc cô ấy, cho cô ấy rất nhiều hoạt động, tất cả đều là những chương trình tốt, trong công ty vì vậy mà có không ít chuyện, có người còn khắc khẩu với lục ảnh đế, nghe nói lúc đang họp, lục ảnh đế còn chưa nói câu gì, mọi người đã kháng nghị gay gắt, đến sau cùng, lục ảnh đế chỉ nói một câu, tôi chính là muốn bồi dưỡng cô ấy, các người có việc gì không? Sau đó quăng người rời đi cuối cùng cho Kiều An Hảo đóng vai nữ chính Mọi người trong công ty đều sợ đến mức không ai dám nói gì nữa Nói ra chuyện này tôi lại nhớ đến một chuyện Vốn dĩ thần kiếm là lấy bối cảnh ở Lệ Giang Về sau đổi thành Giang Tây Nhưng hình như vì có người trong đoàn làm phim không chịu được khí hậu ở đó Lục ảnh đế liền tìm đạo diễn điều chỉnh lại Các cô nói xem người kia chắc không phải là Kiều An Hảo chứ Còn có một chuyện các cô không biết đâu, lúc bộ phim này đưa ra yêu cầu tuyển diễn viên, dáng người không sai khác của Kiều An Hảo là bao, hình như chỉ yêu cầu thêm có chút linh hoạt, vì cảnh đánh võ sẽ có người thế thân. Đây là đãi ngộ của ngôi sao lớn, tuy Kiều An Hảo có năng lực, nhưng dù sao vẫn chỉ là người mới. Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctodochuyện.org Chương 441 Vì sao lại không cần con của em? 1. Nói đến đây, mấy người này liền đi ra khỏi toilet. Kiều An Hảo đi vệ sinh xong, ngồi trồm hổm trên bồn cầu, lại không hề có ý muốn đứng lên trong đầu quanh quẩn những câu mình vương u, v, quy, quy, nghe thấy.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 Đến chuyện tìm người thế thân cho cô, cô hoàn toàn không biết thật là suy đoán kia của bọn họ, người không hợp khí hậu kia, cô nghĩ chắc là cô rồi. Trước kia cô có đi qua lệ giang một lần cùng với Kiều An Hạ và hứa ra một, sau đó vội vã chạy về Bắc Kinh, nguyên nhân rất đơn giản, lệ giang ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, phản ứng của cô rất lợi hại, nôn mửa, phát sốt, tim đập rộn lên. Cô đến lệ giang một lần cũng không hề liên quan gì đến lục cẩn niên cho nên anh không hề biết chuyện này là lúc quay khuyên thành thời gian trong lúc đó hai người rất hòa hợp với nhau vì thế mà có nói với anh mấy câu lúc ấy trên tivi có chiếu một quảng cáo quay ở lệ giang lúc ấy vì cố ý tìm đề tài cô liền đơn giản nói nhảm với lục cẩn niên đang dán mắt vào máy vi tính mấy câu lệ giang rất sủi quái cả đời cô sẽ không đến đó lần thứ hai. Vì cô thiếu chút nữa đã mất mạng ở đó. Lúc ấy vì đang vội làm việc, anh nghe thế, lại nâng đầu lên trên mặt lạnh lùng lại lói lên chút kinh ngạc, hỏi cô tại sao lại khó chịu với lễ giang như thế. Cô không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, nói sơ qua hoàn cảnh lúc đó đến lễ giang trình bày qua loa, nhưng vẫn nén giận nói với anh, mình ở đó 3 ngày, mà xúc đi 5 cân. Ngay lúc đó, anh cũng không có phản ứng gì quá lớn. Sau khi nghe xong, cũng chỉ u, v, quy, quy, hơi, mơ, một tiếng, rồi tiếp tục làm công việc của mình. Lúc cô xem kịch bản mới biết được, phải đến lễ giang quay phim mất nửa tháng, lúc ấy cả người cô đã thấy không tốt. Ba ngày du lịch ở đó là làm cô mất nửa cái mạng, nửa tháng quay phim ở đó, không phải là muốn chôn cất cô ở đó rồi sao. Nhưng là đoàn làm phim lại không thể bởi vì một mình cô mà thay đổi.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 Sau đó, chính mình cũng không còn để ý, không hề coi là quan trọng. Nhưng là cô không nghĩ tới, mình chỉ nói bâng vơ, mà anh lại có thể nhớ rõ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web cpod.org. Chương 442. Vì sao không cần con của chúng ta? 2. Editor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 tống tương tư mở cửa thấy hứa gia một đứng ở ngoài cửa không lên tiếng người đại diện trong phòng vệ sinh tò mò hỏi một câu tương tư là ai vậy vương u v q q ngó đầu dò xét ra ngoài kết quả nhìn thấy hứa gia một đang đứng vẻ mặt lập tức trở nên có chút cẩn trọng lịch sự gọi một câu anh hứa Hứa ra một hoàn toàn không có để ý tới người đại diện của Tống Tương Tư chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm Tống Tương Tư. Tống Tương Tư không để ý cái nhìn chăm chú của Hứa ra một quay đầu nói với người đại diện của mình. chỉ về phòng trước đi. Người đại diện gật đầu đi qua bên người Hứa ra một rồi ra ngoài. Tống Tương Tư nhìn cũng không liếc mắt nhìn Hứa ra một đi vào phòng Hứa ra một đóng cửa, đi theo vào, kết quả anh một câu nói cũng còn chưa nói, Tống Tương Tư trực tiếp cởi bỏ váy, nằm ở trên giường, nhìn anh nói. Đến đây đi. Hứa ra một bị hành động của Tống Tương Tư như vậy, có hơi bất ngờ, đứng tại chỗ. Tống Tương Tư nhìn về phía hứa ra một nhíu mày, cong môi cười. Anh hứa, anh đến tìm tôi, không phải là vì trên giường sao? Tới đi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm. Nhanh giải quyết chuyện này xong đi Trong nháy mắt hứa gia một phục hồi tinh thần Bởi vì tức giận Gân xanh trên chán nổi lên Mở miệng Giọng nói xen lẫn lửa giận Tống tương tư cô Bị coi thường có phải không Tống tương tư đối mặt với lời của hứa gia một Gương mặt bình tĩnh chẳng qua là tự cởi nút áo lót Sau đó nhìn lướt qua hứa gia một còn đứng tại chỗ thúc giục hỏi Rốt cuộc anh có muốn tới hay không Hứa ra một âm thầm cắn răng bước nhanh đến trên ghế salon, ôm váy của cô, hung hăng ném trên người của cô, sau đó trợn mắt nhìn cô một cái, hơi thở có chút không yên xoay người tránh ra. Tống tương tư vẫn chờ cửa phòng đóng lại, mới nhặt lên y phục từ từ mặt trở về trên người, sau đó đứng dậy cất bước đi tới trước cửa sổ trong chốc lát, thấy bóng dáng hứa ra một tức giận đi ra khỏi khách sạn. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi. Chuyện chấm o giờ gờ. Chương 443. Tại sao anh không cần con của chúng ta? Mở ngoặt vuông ba. Hứa ra một lên một chiếc xe rời đi. Tống tương tư vẫn bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ. Không nhúc nhích. Đây đã lần thứ hai cô khiến anh tức giận bỏ đi. Lần đầu tiên cô khiến anh tức giận là khi...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 Trong 7 năm này cô và anh Kim ốp tàng kiểu cô không có gặp qua bạn bè của anh cũng không cùng anh giống một đôi người yêu tay trong tay cùng đi trên đường cái. Lúc ban đầu cô còn nghĩ không quan hệ lâu ngày sinh tình nhưng là qua 7 năm tình còn không có sinh ra ngược lại cô nghe được tin tức anh sắp kết hôn. Cô dâu không phải là cô.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 Ở cung vàng điện ngọc dùng 5 vạn đồng tiền mua cái cô gái kia à. Bây giờ còn liên hệ a Có thể làm sao bây giờ à. Khi kết hôn không thể tiếp tục cùng cô ấy như bây giờ. Cũng không thể để cho tôi cưới cô ấy. Cậu cũng không phải không biết. Khẳng định tôi phải kết hôn một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Bốn chữ chữ này là cỡ nào bén nhọn như một cây bao đâm vào cô. Khiến cả người toàn thân thương tích Trong nháy mắt đó cô mới hiểu được cô suốt thân là một cô gái bình dân, vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể biến thành cô bé lọ lem gả cho một vương tử suốt thân hào môn. Cho dù cô ở bên cạnh anh 7 năm, thì cô cũng không thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh. 7 năm A tránh ở sau lưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cô thật sự có chút mệt mỏi. Có một số người, nếu nhất định không thể ở gần nhau đến xa. Thì cô tình nguyện chặt đứt sớm một chút. Trở lại khách sạn Triệu Manh chỉ vào cây bàn. Nói với Kiều An Hảo. Vơ U, v q q Rồi trợ lý của lục ảnh đế đưa tới. Nói là buổi chiều cậu ăn cơm không được bao nhiêu. Cố ý cho ngươi mang tới cho cậu. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm và lần trên bàn. Rồi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra Triệu Manh ngồi ở trên giường ăn ngon hỏi. Cậu không ăn sao? Kiều An Hảo trực tiếp không để ý lời nói của triệu manh đứng trước gương ở bàn trang điểm. Triệu manh quang bàn chân xuống giường chạy đến trước bàn mở ra hộp cách trên bàn. Thoạt nhìn ăn rất ngon kiều kiều, xem ra lục ảnh đế đối xử với cậu quả thực không tệ. Ngay cả cậu ăn cơm chiều được bao nhiêu cũng chú ý tới. Kiều An Hảo nghe câu như thế.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 Thì bốn bề sóng lại dậy lên trong đầu cô lặp đi lặp lại nhiều lần hóa đơn sinh non có chữ ý của Lục Cẩn Niên. Nên mới khiến cho bản thân bỏ qua việc Lục Cẩn Niên chuyện làm cảm động cho cô. Kiều An Hảo vẫn luôn khiến cho bản thân bỏ qua những việc làm cảm động của Lục Cẩn Niên. Cô vẫn cho rằng bản thân có thể bỏ qua kết quả còn chưa được bao lâu. Bên trong đoàn làm phim đột nhiên đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Khiến cho Kiều An Hảo rốt cuộc bỏ qua không nổi nữa. Hôm nay đến nơi đây đã xong Tình ngủ tiếp tục đổi mới Kế tiếp kịch tình báo trước Bên ngoài mưa to bàng phá Sao không ngừng Rốt cuộc có chút chịu được không được kiều an hảo ngẩng đầu nhìn lục cẩn niên hỏi Ngươi vì cái gì không cần hài tử của ta Thời gian đổi mới Chiều nào ngọ tứ điểm đến dạng sáng không đợi Buổi sáng không cần chờ càng Ta đều đang ngủ mỗi ngày đổi mới vì 8 ngàn, 10 ngàn không đợi, hôn trổm 55 lần, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org, chương 444, tại sao anh không cần con của chúng ta, mở ngoặc tròn 4.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 Lục Tổng ăn dưa hấu đi cho đỡ nóng. Trợ lý vương u, V quy quy thấy anh xong việc, lập tức lấy dưa hấu ướp lạnh ra đặt trước mặt Lục Cẩn Niên. Qua một lúc, Lục Cẩn Niên mới bỏ tay xuống, ngồi dậy cầm cây tâm tùy ý xiên vào một miếng đưa vào trong miệng. Lục Cẩn Niên ăn hai miếng lại đứng lên. Đi xem bên ngoài quay phim thế nào rồi. Sau đó Lục Cẩn Niên đi ra ngoài.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 Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 4.45 Vì sao không cần con của chúng ta? năm Trong lúc rằng co trình giảng thua trận Ánh mắt nhìn Kiều An Hảo tràn đầy phức tạp Nàng nghe ta giải thích Giải thích cái gì? Giải thích hôn lễ ngày hôm qua không phải là ngươi Kiều An Hảo không đợi trình giảng nói hết lời Liền lên tiếng chất vấn cô nhìn chằm chằm đôi mắt của trình dạng có yêu có đau khổ cũng có hận. Sau đó giống như đã quyết định nâng cao cái cầm trắng nón xinh đẹp. Chợt rút trường kiếm trong tay ra nhắm ngay ngực trình dạng nói. Rút kiếm đi ban đầu ngươi đã nói nếu phản bội ta bằng lòng nhận lấy cái chết hôm nay không phải là ngươi chết thì ta sống. Theo lời của Kiều An Hảo cô chợt xuất kiếm trình dạng hốt hoảng né tránh. Chuyện không phải là như nàng nghĩ Kiều An Hảo hoàn toàn không nghe thấy lời của Trình Giảng Lại một lần nữa giơ kiếm Trình Giảng không thể làm gì khác hơn là tiếp chiêu Trình Giảng Thủy Trung không rút kiếm Chẳng qua là phòng thủ Kiều An Hảo nhìn người đàn ông mình yêu lại lấy người khác Đôi mắt đầy lửa giận mù quáng Ra nhiều chiêu tàn nhẫn Hai người được hỗ trợ thỉnh thoảng ở giữa không trung, Thỉnh thoảng ở sườn rốc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 Nhân viên làm việc bắt đầu dọn dẹp đảo cổ Kiều An Hảo cởi dây trên người mình, nhìn Trình Giảng một bên, hơi ái náy mở miệng, nói. Lúc nãy tôi dùng sức lực hơi mạnh, không có đánh anh bị thương chứ? Không sao. Trình Giảng cười cười, cúi đầu, nhờ trợ lý giúp đỡ, bắt đầu cởi lớp áo cổ trang ra. Lúc nãy phải sử dụng những động tác khó như vậy, mất không ít thể lực, cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Kiều An Hảo nghe thấy trình dạng nói không sao, nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi rơi từng giọt, để cho Triệu Manh lấy một chai nước đưa mình mở nắp chai, ngẩng đầu lên chưa uống được hai hớp. Kiều An Hảo bất chợt cũng cảm giác được nơi dưới chân mình rãn ra, cả người chưa phản ứng kịp, liền nghe được tiếng đá rơi vang lên, sau đó dưới chân vơ u, v, quy, quy trợt, người mất thăng bằng ngã xuống sườn dốc cao sau lưng. Tai nạn như vậy tới không có có bất kỳ điểm báo trước Triệu Manh đứng cạnh Kiều An Hảo chứng kiến cảnh như vậy, liền la lên. Kiều Kiều. Sau đó quay đầu cổ họng dùng hết sức kêu. Kiều Kiều ngã xuống, Kiều Kiều ngã xuống. Lục Cẩn Niên đang đứng kiểm tra, vốn đang nói chuyện với đạo diễn bất chợt nghe được tiếng của Triệu Manh. Người chợt quay đầu thấy vách đá đã sớm không còn bóng hình hồng ý kia trong đầu cũng không kịp phản ứng.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 Từ lúc Kiều An hảo té xuống vách đá cả người triệu manh còn chưa kịp định thần, ngay sau đó lại nhìn thấy lục ảnh đế nhảy xuống, bản năng liền thốt ra từ mà bản thân vẫn thường hay xưng hô. Lục Tổng Trợ lý theo sát phía sau lục cẩn niên, hô một tiếng tên của lục cẩn niên, liền chạy vội tới vách đá, trợ lý nhìn từ trên cao xuống chỉ nhìn thoáng qua, liền đáp sợ tới mức bụng mặt quay đầu. Lúc Kiều An Hảo bay lên không trung bụng dưới liền đau quặn lại, lúc này ý thức được bản thân gặp nguy hiểm, sau đó cả người liền ngã xuống sông nước sông lạnh như băng bởi vì không có phòng bị, bị uống vài ngụm, tay chân không ngừng ngọ ngợi, cả người liền ngóc đầu ra khỏi mặt nước sông, mở miệng, nhìn về phía trên bờ hô một tiếng cứu mạng, sau đó nước sông liền tràn ngập qua đầu của cô, trôn vùi cô cùng âm thanh kêu cứu vào bên trong sông.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 Ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực của cô, mở to mắt, thấy cũng chỉ là nước trắng xóa căn bản không thể hiện lên được dốc đứng thạch bích. Khí lực toàn thân Kiều An Hảo rất nhanh liền tiêu hao hết, thậm chí cô còn cảm giác được hai chân của mình ngâm trong nước đến run lên, một cố tuyệt vọng, tràn đầy trong lòng cô. Lúc trước Kiều An Hảo xem tivi không phải không có thấy qua trường hợp cầu huyết tương tự.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 Cô sẽ không thật sự cứ như vậy chết ở đây mà ngay cả tên con sông bản thân chết cũng không biết. Mọi người đều có bản năng muốn sông kiều an hảo cũng không ngoại lệ cô còn không muốn chết cô liều mạng muốn khiến cho bản thân nổi lên nhưng mà tứ chi đã hoàn toàn nhũng ra căn bản không sử dụng được khí lực. Tuyệt vọng và khủng hoảng xen lẫn nhau tràn ngập ở trong cơ thể Kiều An Hảo, loại cảm giác này có thể nhìn thấy từ vong sắp tới, nhưng lại không thể thoát khỏi khủng hoảng, khiến cho nước mắt của cô cứ thế rơi xuống, mang theo bất lực cùng ủy khuất không nói lên lời. Là vô cùng ủy khuất a 10 tuổi cô không còn cha mẹ đã không nói, đã thế không lâu trước đây cô còn mất đi con của mình với người mà cô yêu thương nhất. Kết quả ông trời không có nửa điểm thương sót cô Ngược lại còn muốn cướp đi mạng sống của cô Càng nghĩ kiều an hảo càng tuổi thân Cuối cùng rơi lệ thành sông Kỳ thật lúc lục cẩn niên nghe thấy triệu manh hô lên một câu Kiều kiều ngã xuống kia Đầu ấp của anh cũng đã trống giống trái tim Giống như bị cái gì đó hung hăng bóp chặt Không còn cảm giác gì Thậm chí ở dưới nước sông lạnh như băng trong khoảnh khắc đó Anh chố mắt khoang một phút đồng hồ, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, bản thân phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Nhưng mà vương u, v q quy, nghĩ tới con sông mờ mịt như vậy, kiều an hảo ở nơi nào, anh cũng không biết. Lục Cẩn Niên càng thêm lo lắng như đốt. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que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 Hiện tại chúng ta nên đi xuống hạ Lưu tiếp ứng cho bọn họ, ngâm trong Nu-ô-la-u như vậy, khó tránh khỏi có nhiều nguy hiểm. Lục Cẩn Niên vội vàng nhìn xung quanh dòng sông mới phát giác bản thân mình trong một thời gian ngắn như vậy, mà đã đi được một khoảng cách rất xa. Điều này chứng tỏ tốc độ chảy của nước sông rất nhanh, khẳng định là Kiều An Hảo đã bị cuốn đi rồi. Anh lại không hề do dự bơi theo dòng nước.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 Lo lắng Khẩn Trương hô một câu. Kiều Kiều, người con gái nhìn anh, cánh môi giật giật, giống như là muốn nói chuyện, sau cùng lại không thể làm được gì, liền dựa vào bờ vai của anh, mất hết sức lực mà ngất đi. Sắc trời lúc này đã dần tối, Lục Cẩn Niên nhìn chung quanh. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại wecto.audiotruyen.org Chương 448 Vì sao không cần con của chúng ta? 8 Lúc này sắc trời đã dần tối, Lục Cẩn Niên thấy xung quanh sườn rốc, so với lúc quay phim đã thấp đi rất nhiều, nói cách khác, nhờ xuôi dòng, độ chênh lệch giữa nước và sườn rốc sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó có thể lên bờ. Lục Cẩn Niên cuối đầu, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo hôn mê trong ngực, tiếp tục xuôi dòng xuống. Cuối cùng chảy xuôi xuống hồi lâu, Lục Cẩn Niên cũng không biết, nhờ ánh trăng, anh thấy như anh suy đoán vậy, hai bên sườn dốc càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, mặt đất có độ cao không tới nửa mét, tốc độ tốc độ cũng chậm rất nhiều, Lục Cẩn Niên kéo Kiều An Hảo, nhích tới gần bên bờ, trước đẩy Kiều An Hảo lên bờ, sau đó mới bò lên. Lục Cẩn Niên đè ép bụng Kiều An Hảo, để cô nôn nước ra ngoài, thấy cũng không bao nhiêu, trong lòng buông lòng một chút. Vương tay sờ sờ chán cô, không có nóng, hơi thở cũng bình thường, cả người mới hoàn toàn yên tâm, tốt lắm, chẳng qua là ngất đi. Lục cẩn niên nhìn chung quanh, không thấy rõ rừng cây, không có dấu hiệu người ở, lục cẩn niên sờ sờ, lấy ra một cái di động, một hộp thuốc lá, còn có một cái bật lửa. Điện thoại di động bị ngấm nước lâu như vậy, đã không thể nào mở lên được, cái bật lửa cũng còn dùng được. Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn y phục ướt đẫm trên người Kiều An Hảo, mặt như vậy nhất định sẽ bị cảm, không biết lúc nào nhân viên cứu viện mới có thể tìm được bọn họ, nếu như ngã bệnh tất nhiên sẽ rất phiền toái, nhưng cũng không thể đốt lửa ở chỗ này, rừng rầm khô ráo, không cẩn thận nhất định sẽ gây hỏa hoạn đến lúc đó anh và Kiều An Hảo nhất định sẽ tán thân trong biển lửa. Lục Cẩn Niên suy nghĩ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 Lúc Kiều An Hảo mở mắt, người hơi cảm thấy lờ mờ, có chút không phản ứng kịp, rốt cuộc mình đang trong tình trạng nào. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cây cối hai bên cao vút, nhanh chán lại, sau đó mới từ từ nhớ lại, lúc mình quay phim bị ngã từ sườn dốc xuống nước, sau đó có cảm giác kinh khủng như cái chết đang gần kề, lần nữa quét sạch cô cả người không nhịn được sợ run lên. Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái tỉnh lại trên lưng quay đầu lại. Nhìn gương mặt Kiều An Hảo nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng Kiều Kiều Kiều An Hảo nghe tiếng của Lục Cẩn Niên chán lại càng nhanh chặt hơn Sao Lục Cẩn Niên sẽ ở cùng với cô? Không phải cô đang nằm mơ chứ? Lục Cẩn Niên chờ giây lát Không nghe được Kiều An Hảo trả lời mở miệng lần nữa Kiều Kiều, em tỉnh chưa? Kiều An Hảo nghe thấy lời của Lục Cẩn Niên từ từ hồi phục tinh thần Nghĩ đến lúc mình bị ngấm nước lâu quá, sắp nhìn không được, có người ôm lấy mình, lúc ấy ý thức của cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng hốt, còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, mới ý thức, mình đang được Lục Cẩn Niên cõng ở trên lưng, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin, ngơ ngác mở miệng, hỏi một câu. Lục Cẩn Niên, là anh sao? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại quectoctuyen.org chương 449 tại sao anh không cần con của chúng ta mở ngoặt vuông chín ơ là tôi âm thanh của lục cẩn niên nhẹ nhàng truyền đến dừng lại một lát anh lại mở miệng hỏi kiều kiều bây giờ em còn buồn không qua câu hỏi vương u v q q Rồi của Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo mới cảm giác được chân trái của mình đau lời hại cô cắn cắn môi, nhẹ giọng nói một câu. Tôi còn tốt. Sau đó Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn cành cây trên đỉnh đầu, hỏi. Đây là nơi nào? Không biết. Lục Cẩn Niên ăn ngay nói thật. Ô! Kiều An Hảo lên tiếng, không nói nữa. Lục Cẩn Niên cũng không hé răng, chỉ chăm chú nhìn đường ở phía trước, Cõng Kiều An Hảo, thật cẩn thận bước chân. Đầu óc Kiều An Hảo vẫn ở trạng thái ngây ngô, không có hoàn toàn hiểu rõ được tình huống hiện tại, cô vé vào trên vai Lục Cẩn Niên, ngơ ngác trợn tròn mắt. Suy nghĩ một đoạn thời gian thật dài, mới hậu chi hậu giác nhớ tới bây giờ lục cần niên xuất hiện ở nơi này kia chẳng phải là đại biểu cho lúc cô từ trên sườn dốc ngã xuống, ngay sau đó anh cũng nhảy xuống theo sao. Kiều kiều bị ý nghĩ của bản thân, dọa trái tim mạnh đình chi, vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ. Sườn dốc cao ba thước, không tính cao, nhưng mà dòng sông chảy xiết phía dưới lúc nào cũng có khả năng mất mạng.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 Lục cẩn niên có kiều an hảo vào sơn động hẳn là đã có người đến qua nơi này trên mặt đất có chảy một ít sơm dạ, một bên còn có cho tàn màu đen của củi đã đốt. Lục cẩn niên đặt kiều an hảo ở trên sơm khô, đi ra bên ngoài sơn động tùy tiện tìm một ít lá khô dụng và cành cây khô trở về đặt ở trên mặt cho tàn, lấy ra cách bật lửa, châm lửa, sau đó liền cởi quần áo trên người mình, cầm một cái cành cây dựng đứng lên, đặt ở bên cạnh xấy quần áo. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị cảm mạo, cố ý bảo cô ngồi gần một chút, lúc Kiều An Hảo đứng lên bởi vì chân trái đau, người lảo đảo một chút, Lục Cẩn Niên nhanh tay đỡ nàng. Em bị thương, không có việc gì. Kiều An Hảo lắc lắc đầu, sau đó khập khiễng đi về phía trước đóng lửa, chỉ là đi không được hai bước. Lục cẩn niên lại đột nhiên ôm lấy thắt lưng của cô, đặt cô ngồi ở trước đống lửa, sau đó ngồi sổm xuống trước người của cô, nhấc lên cổ trang hồng bào của cô, thấy quần màu trắng bên trong của cô đã nhiễm hồng. Lục cẩn niên cao mi lại cẩn thận nhấc lên ốm quần, nhìn thấy chân trái kiều an hảo có một vết thương rất sâu, còn không ngừng chảy máu. May là miệng vết thương cũng không sâu, lục cẩn niên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.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 nhìn chăm chăm dung nhan Tuấn Mỹ phi phàm của Lục Cẩn Niên trong chốc lát, rồi rũ mí mắt xuống, đáy lòng giống như đang giãy xua cái gì đó, tay lặng yên không một tiếng động, dùng sức nắm thành quyền hôn trộm năm lần.